Anh Sa xin chào tất cả những khán thính giả của chợ tình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 3 của bộ truyện Cám Dỗ. Quý vị thân mến, có thể nói ở tập 3 này thì có rất nhiều tình huống ngọt ngào và dễ thương của cặp đôi nhân vật nam nữ chính. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cô phóng viên đài truyền hình Vũ Quỳnh sẽ tìm cách nào để tiếp cận trái tim băng giá của anh chàng Lâm đây. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập 3 của bộ truyện Cám dỗ tác giả Lê Tuyết qua phần diễn đọc của anh Sa. Khoảnh khắc ấy tôi phải cố gắng lắm mới không để bản thân của mình bật khóc. Ngồi sồm xuống trước mặt của em khẽ hỏi Có đau không? Chị xin lỗi, chị về mụn. Khánh lắc đầu ngoài ngoại, rõ ràng tỏ ý không sao nhưng tay của em lại bắt lấy tay của tôi, khàn giọng ra sức khóc. Tiếng kêu khóc như liều mạng ấy khiến đáy lòng của tôi càng thêm chua xót, hốc mắt cũng ẩm ướt theo. Đừng khóc nữa, chị về đây rồi vụ lùm xùm đến tận nửa đêm mới giải quyết xong. lúc đưa em trai trở về phòng, cả người của tôi đã mệt là đến mức nằm vật xuống giường, mắt nhíu lại muốn ngủ. thế nhưng thằng bé vẫn còn ở đây, tôi chỉ có thể ngả người một lát để tinh thần ổn định, sau đó mới ngồi dậy hỏi. thôi được rồi, em cũng đi ngủ đi. chị đưa em đi ngủ nhá. khánh có thân hình cao lớn, tuy cử chỉ chậm chạp hơn người bình thường, nhưng sức lực tương đối khỏe. Mỗi lần tôi dìu em Đa số phần lực em đều cố gắng Dồn hết lên đôi chân yếu ớt Có chút tâm teo lại của mình Như vậy tôi mới không hề cảm thấy nặng nề Chị Quà của em đâu Chị nói chị sẽ mua quà cho em mà Nghe em trai nhắc đến quà tôi lúc này cũng giật mình Sực nhớ mình chưa có mua được gì cả Từ tỉnh N về thành phố A Bác Tài đã cố gắng lách luật Chạy rất nhanh Cốt yếu vì lúc đó Sắc mặt của tôi rất tệ, nên giữa đường cũng chẳng có dừng lại mua gì cả. Về đến trụ sở đài truyền hình thì tức tốc bắt xe đi về nhà, nên cũng quên bán luôn việc mình đã hứa với em trước đó. Bây giờ trời đã về khuya, muốn đi mua cũng không còn chỗ nào, tôi chỉ có thể xuống nước dỗ dành. "Cái đó chị vội quá nên chưa mua được, để ngày mai chị mua nhé, được không?" Khánh lắc đầu ngượng ngụ, thằng bé bắt đầu tức tối. Đẩy mạnh bàn tay bị thương của tôi Khiến tôi tái mặt vì đau Không chịu Em muốn quà, em muốn ăn Vết thương ở đầu ngón tay Vì động mạnh đã dơm dớm chảy máu Đã vậy lại còn đau nhói Nhất thời khiến tôi không nói nên lời Mất tận một lúc khá lâu Khi bản thân lấy lại được Một tí huyết sắc Tôi mới nhẹ nhàng lần nữa thăm dò em trai Hay là như vậy đi Chị kể cho em nghe chuyện cổ tích nhé Nghe xong em đi ngủ, rồi chị đi mua bánh cho em Chứ để em ở nhà một mình, chị không yên tâm Khánh lắc đầu Em không nghe đâu, em muốn quà của chị, em muốn ăn bánh cơ Tôi thở dài nói Thế em ngồi ở nhà đợi chị nhé Chị đi ra siêu thị xem có còn mở cửa hay không Khánh vẫn lắc đầu Không, em sợ lắm, chị đừng đi mà Tôi lúc này hết cách, cố gắng dỗ dành bằng nhiều thứ đồ chơi Với những bộ phim hoạt hình, đến tận 2 giờ sáng, thằng bé dường như chẳng chịu nổi cơn buồn ngủ kéo đến. Lúc này mới ngà người xuống giường. Khoảnh khắc ấy, tôi cũng thở được một hơi đầy nhẹ nhõm, vội vàng thu dọn đồ rồi mở máy tính ra làm việc. Có điều, đôi mắt không an phận, thi thoảng nhíu lại rồi gục xuống lúc nào không biết. Mọi thứ cứ chập chờn đầy mộng mị. Bình thường tôi hay mơ về mẹ và bố, thế nhưng hiện tại, Tôi lại mơ về ánh mắt của Lâm, mơ về những thứ mà anh đã giúp tôi ở bàn làng mừng nhé. Đôi mắt ấy sâu thẳm, đen láy, không mang theo tạm chất, không mang theo vẩn độc, ngược lại còn để ý chí quật cường. Bên tai, vang lên tiếng con thiêu thân đập cánh la vào ngọn đèn, đặt ở trên bàn. Tôi giật mình bừng tỉnh, ánh mắt tiếp tục nhìn vào bài viết mà Loan gửi mail cho tôi. Vốn dĩ, bài này là do tôi phụ trách. Bởi vì kinh nghiệm của tôi so với lon cao hơn một bậc Thêm nữa đa số trước này Biên tập hồ đều tin tưởng tôi Nên cho dù hiện tại tôi có bị thương Thì vẫn không thể nào thoát được Thành ra bây giờ tôi phải cố gắng Để đọc lại hết một lượt Chỗ nào không thuyết phục thì sửa lại cho hoàn hảo Ngoài cửa sổ Mưa vẫn không ngớt Những hạt mưa nhỏ vẫn tí tách rơi Tuy nhiên chẳng hề có tiếng ếch nhái kêu như ở làng nhỏ mường nhé Thành phố A là vùng kinh tế trọng điểm, ban ngày mọi người đều tấp nập đi làm, chỉ có ban đêm như bây giờ thì mới rộ lên sắc màu của cuộc sống. Phía xa xa, những tòa nhà bao quanh bờ sông Tam Nguyên vẫn ánh lên những ánh đèn rực rỡ, nhấp nháy, đủ màu sắc. Đối với đô thị nhộn nhịp, ngoài áp lực về kinh tế thì tôi hoàn toàn không cảm thấy mình chán nản chút nào. Năm 18 tuổi thì đỗ trường học viện báo chí và tuyên truyền, cố gắng ngày đêm, tranh học bổng, tuy không phải là nhất trường, nhưng cũng đứng thứ ba, thứ tư. tiền thường được một khoản dùng để đóng học phí. Rồi những ngày được nghỉ, lóc cóc trên chiếc xe đạp cũ kỹ, mua lại ở chợ Đồng Nát. Sáng sớm đi giao báo, đi bưng bê cho các quán ăn, đi làm gia sư. Khoảng thời gian đó, tôi vẫn ôm mộng gây dựng sự nghiệp, với cả không muốn bố mẹ phải lo cho mình, nên việc gì cũng làm, rảnh là làm, thậm chí có lúc sức khỏe cạn kiệt, Vẫn nhập viện chuyển nước Sau này dần dần lớn hơn một chút Bị cuốn vào những đố kỵ ganh ghét Trong học tập Trong môi trường công sở Tôi mới nhận ra Ngày xưa bố luôn lo lắng cho tôi Chẳng phải là những điều gì dư thừa cả Tôi nhút nhát Tôi kiên cường Tôi mạnh mẽ Tôi cố gắng phấn đấu Nhưng tôi lại không có quan hệ Cho nên đi làm suốt mấy năm trời Tôi vẫn dậm chân một chỗ Đó là lý do vì sao Đến thời điểm hiện tại Tôi bắt đầu mong ước Mình có thể tìm thấy một người Có thể đồng hành với mình Trong mối quan hệ vợ chồng bình đẳng Hồi tưởng lại quá khứ Tôi không khỏi nản lòng Ánh mắt vương đầy mệt mỏi Tiếp tục cúi xuống Nhìn hàng loạt dòng chữ trên màn hình Vừa đọc vừa sửa Đến tận gần 5 giờ sáng mới xong Tôi gửi qua mail cho tổng biên tập hồ xong Rồi mới chính thức ngả người xuống giường Cũng may hôm nay Khánh Không có dậy sớm như mọi lần Nên có thể nói bản thân miễn cưỡng Có được một giấc ngủ khá dài Buổi trưa tôi tỉnh giấc Đã thấy Khánh ngồi trên giường Xem phim hoạt hình đầy chăm chú Thằng bé có lẽ giận dỗi tôi Chuyện không mua quà cho mình Nên dù biết chị thức rồi Cũng chẳng thèm quay người lại nhìn lấy một cái Mà tôi trước tình hình ấy Cũng chỉ biết thở dài Vén chan thu dọn đồ đạc cho gọn gàng Làm vệ sinh cá nhân xong xuôi Mới để cửa đi xuống lầu Tối hôm qua Gã đàn ông tên Khôi một mực Bắt tôi phải đền bù tiền thuốc thang là 5 triệu đồng Cho con trai của gã Thì mới đồng ý xong chuyện Miệng không ngừng lớn tiếng chửi bới Mặc cho tôi thương lượng Mình sẽ bồi thường Nhưng quá đáng lắm Cũng chỉ bồi thường 1 triệu Căn bản vì đứa con của ông ta chẳng bị thương hấn gì cả Có trang là khuôn mặt Chỉ có chút xây xát và hơi sưng thôi Thế nhưng gã lại không chịu điều kiện tôi đưa ra Ngược lại còn có ý định muốn đánh người Thành ra nửa đêm Bác sầm phải gọi công an khu vực đến giải quyết. Cũng may, trưởng công an khu vực này biết tôi, bởi vì tôi đã từng đến trụ sở của họ lấy tin và phỏng vấn, nên mọi chuyện sau cũng được kết thúc êm đẹp. Gã khôi phần nữa không dám cãi lại cán bộ, cuối cùng chỉ có thể cắn răng cầm lấy một triệu tôi đưa cho, tức tối kéo vợ con trở về phòng của mình. Bước xuống dưới sân, đúng lúc gặp bác Sầm đang tỉa rau buổi sáng, tôi mỉm cười chào bác một lời. Bác ấy nhìn tôi, Ánh mắt hiện lên một chút lo lắng Tại cô bị làm sao thế Sao phải băng bó như vậy Tôi giờ cánh tay được băng bó trắng xóa lên trước mặt Đôi mắt xinh đẹp hơi nhíu lại Khẽ lắc đầu đáp trả Trong lúc lấy tin Gặp phải một chút chuyện Thế nên đầu ngón tay bị bật móng Không có gì đáng nghiêm trọng đâu ạ Bác Sầm là người hiền lành hòa nhã Tuy chỉ là một người đàn ông thu mua ve chai Nhưng không hề có tính gian xảo hay là kiểu người đều cáng hai mặt như những người khác. Tôi nghe nói bác ấy là người ngoại tỉnh, ở nơi này đã nhiều năm rồi, cuộc sống có chút khổ cực, bấp bênh, nhưng một mình vẫn có thể miễn cưỡng, coi là đủ ăn, đủ sống. Ban đầu tôi không giao tiếp nhiều, nên không hiểu bác ấy như thế nào, nhưng sau này, bác ấy giúp tôi trông non khánh, tôi dần dần nói chuyện nhiều hơn, rồi từ lúc nào đã trở nên kính trọng và coi bác ấy giống như một người thân của mình. Thật ra, tính cách bác ấy có đôi phần giống bố mẹ của tôi ngày trước, không tranh giành với ai, không hùng hổ dọa người. Trước nay, đều sống vô cùng an phận. Thỉnh thoảng, có đồ ăn ngon, bác ấy đều nấu nhiều rồi chừa cho chị em chúng tôi một bát lớn. Hoặc những lúc tôi phải đi công tác không kịp đóng tiền nhà, bác ấy cũng là người bỏ tiền túi ra giúp tôi đóng tạm. Bị thương ở đầu ngón tay đau lắm, cô lại làm văn phòng, cẩn thận từng chút đi nhá. Chút nữa tôi trông thẳng khánh, cô đi viện kiểm tra lại đi. Bác sầm thở dài, tôi nghe xong cũng chẳng biết an ủi bác như thế nào, chỉ có thể gật đầu thỏa thuận rồi nói. Dạ vâng, cháu biết rồi. Nghỉ một ngày lấy lại tinh thần, ngày hôm sau đi làm, tôi vừa xuất hiện đã khiến cho tất cả những người trong tòa soạn một fan giật mình và ngạc nhiên. Đặc biệt là khi họ nhìn thấy bàn tay được băng bó hai đầu ngón, ánh mắt ai nấy đều hiện lên sự đồng cảm, Chuyện xảy ra ở Mường nhé, tôi biết kiểu gì sau khi trở về, mọi chuyện cũng sẽ từ bé xé ra to. Vì vậy buổi sáng ngồi trên xe bus, tinh thần cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối mặt rồi. Dù sao thì mối quan hệ với đồng nghiệp của tôi ở đây không quá tệ. Tuy cũng có người ganh ghét hãm hại, nhưng đấy chỉ là số ít trong số nhiều mà thôi. Vũ Quỳnh, sao cô đã đi làm rồi? Vết thương trên tay của cô đỡ chút nào chưa? Mấy người đồng nghiệp lên tiếng chào hỏi Nếu là trước kia tôi cũng chỉ gật đầu cho có lệ Rồi trở về chỗ của mình làm việc Nhưng hôm nay thì khác Nhìn thấy họ nhiệt tình như vậy Dù là giả tạo hay thật lòng Tôi vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười rồi đáp lại Cũng không nghiêm trọng lắm Chỉ là vết thương nhỏ trong lúc làm việc thôi Bác sĩ nói cẩn thận một chút là ổn rồi Dù sao cũng là đồ ngón tay Cô đừng có chủ quan như thế Huyên đang bận biệu sửa tài liệu Cũng ngừng đầu bồi thêm vài câu Cô ấy ngừng đầu lên nhìn tôi một lượt Rồi nói tiếp Tổng biên tập Hồ đang đợi cô đấy Vào đi không lại trễ giờ Tôi đáp lại Huyền một tiếng ử rất nhẹ Sau đó xoay người chậm rãi Đi về phía phòng làm việc của tổng biên tập Lúc đi qua chỗ của tình Ánh mắt tôi và cậu ấy vô tình chạm nhau Tuy chỉ là một giây ngắn ngủi Nhưng tôi vẫn bắt được Tình cảm le lói ở trong đó Trong lòng lại không ngừng thở dài Chàng thanh niên này, tính cách vẫn còn cố chấp như vậy. Có lẽ tôi còn phải mất một thời gian dài thuyết phục nữa. Khẽ lắc đầu, tôi không nhìn tình thêm chút nào, bước chân bước nhanh hơn. Đến khi đứng trước cửa phòng của Lão Hồ, tôi mới đưa tay lên gõ nhẹ nói. Tổng biên tập, tôi vào được chứ? Vào đi. Nghe được sự đồng ý của Lão Hồ, tôi đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy tôi, ông ấy liền hỏi luôn. Vết thương sao rồi? Sao không nghỉ thêm vài ngày nữa đi cho đỡ rồi hãy đi? Tôi kéo chiếc ghế ngồi xuống, khóe môi khẽ mỉm cười một cái. Cảm ơn Tổng biên tập. Ngày hôm qua đi bệnh viện, bác sĩ nói chỉ không cần để vết thương động nước và không làm việc có lực tác động mạnh lên đầu ngón tay thì qua một thời gian nữa sẽ lành thôi. Lão Hồ gật đầu. Ông ấy nghiêng đầu nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. Đôi lông mày nhíu lại. Có lúc lại giãn ra rất nhiều. Nhìn thôi cũng biết chắc là đang không hài lòng với bài viết nào đó. Tôi đã xem qua mail cô gửi rồi. Kỳ thật thì không thể nào hoàn hảo như mọi lần, nhưng cũng có thể miễn cưỡng, xem xét, thông qua. Vậy sao? Tôi khẽ gật đầu, tiện tay cầm lấy tờ báo được đặt trên bàn của tổng biên tập. Nghĩ thế nào lại nói tiếp? Tổng biên tập, chú làm nghề đã mấy chục năm. Có lẽ chú cũng biết về sự khó khăn của mừng nhé rồi nhở? Vậy sao chú lại không suy nghĩ đến việc lấy danh nghĩa của đài truyền hình để giúp họ được nhà nước quan tâm hơn? Vũ Quỳnh Cô đã vào làm nhiều năm Tôi cứ tưởng là cô ít nhiều cũng hiểu rõ được phận sự và điểm dừng của chúng ta là ở đâu chứ Xã hội này, con người có rất nhiều mặt Ở thành phố này hay ở đâu, con người đều có sự tranh chấp để giành lấy phần hơn cho mình Chuyện ở làng Mường nhé, chúng ta có thương thì cũng chỉ biết cầm nín thôi Khi nào bên trên, đưa quyết định xuống, lúc ấy hãy dốc hết sức để làm. Cô hiểu ý tôi nói không? Tôi thở dài, ánh mắt xuất hiện một chút ảm đạm, còn có một chút nặng nề khó thở. Thật ra tôi biết rõ chứ, nhưng chẳng hiểu vì sao, từ khi trở về, nhớ lại ánh mắt đầy kỳ vọng lẫn mong chờ của người dân trong bản, những đứa trẻ lấm lem quần áo đầy miếng vá, cơm không đủ no, lòng lại thấy nhoi nhói vì thương xót. Nhưng mà sự thật vẫn mãi là sự thật. Tôi cùng với mọi người sống khổ sở Thì lấy danh nghĩa cá nhân làm điều cao thượng Nên lúc này cũng chỉ có thể mong chờ ngày mốt Bản ghi hình được phát Dư luận sẽ khiến các cơ quan chức năng Quan tâm và để ý đến ngôi làng nhỏ Ở dìa biên giới Tôi biết mà Chú yên tâm đi Tôi vẫn còn cần công việc này Sao tôi có thể làm điều gì dại dột được Đáp lại một lời cho tổng biên tập hồ yên tâm Tôi với ông ấy hàn huyên thêm mấy câu nữa Rồi để cửa đi ra ngoài. Trở về phòng làm việc của mình xem tài liệu và sửa kịch bản gốc. Đầu tắt mặt tối, làm đến tận 7 giờ, mới có thể tạm nói là hài lòng. Lúc này, mọi người cũng tan ca gần hết. Duy chỉ có tình, vẫn nán lại. Thấy tôi tắt máy, tình lên cất giọng nói. Cùng nhau đi ăn đi. Tôi lắc đầu, mắt nhìn đồng hồ đeo trên tay, rồi lại nhìn tình, không suy nghĩ gì mà từ chối ngay. Không được rồi. Tôi phải về nhà Nếu không em trai tôi lại bù lưu bù loa lên mất Tình hơi nhíu mày lại Cậu ta không nói gì thêm nữa Lặng lặng cùng tôi đi vào thang máy xuống sảnh lớn Lúc này ngoài trời đã trở tối Những ánh điện đường sáng rực rỡ Chiếu dọi gần như sáng hết ngóc ngách Cảnh tượng so với mường nhé Đúng là khác nhau một trời một vực Bản thân rất quen thuộc với con đường giao thông ở thành phố này Cũng từng rất thích nơi này Dần già đến bây giờ Tôi đã cảm thấy có lẽ chính mình đã hòa nhập với cuộc sống nhộn nhịp, xô bồ từ lúc nào không biết. Tôi cũng giống như tất cả, trong nhịp điệu nhanh và ban ngày, dốc hết sức mình làm việc. Tuy nhiên lại chẳng có lấy một người bạn thân thiết. Bởi vì ở cái đô thị lớn, tình người bạc bẽo, định nghĩa bạn bè cũng chỉ giống như những người dân lướt qua đường. Bất cứ lúc nào cũng có thể quay lưng, phản bội vì lợi ích cá nhân. Cô không đi thật sao? Thấy tôi im lặng, thì tình lại lên tiếng hỏi. Lần này, giọng của cậu ta có phần lớn hơn. Nghe kỹ có thể nhận ra, nó còn mang theo một chút tức giận. Thế nhưng cậu ta tức thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi cũng đâu muốn quan tâm nhiều làm gì cho mệt. Hôm nay tôi không đi được. Đáp trả tình một lời chắc nịch, tôi xoay người đi về hướng bến xe bus. Khóe mắt, nâng lên, nhìn đoạn đường ở phía trước một lượt, ngắm nhìn thành phố. Có điều trong tích tắc, toàn thân của tôi như bị điện giật Bước chân trên đôi giày cao gót khựng lại Một khắc liền trở nên chần chừ. Bởi vì tôi nhìn thấy ở bên kia đường cách mình không xa Có một chiếc xe máy cũ đang dừng ở đó Trên xe có một người đàn ông mặc bộ quần áo lao động đã bạc màu Một chân dài chống xuống đường Một chân dài để trên bàn đạp Đầu đội chiếc mũ bảo hiểm cũng không được coi là mới Lại nhìn đến chiếc biển để hai chữ xe ôm Được treo ở đầu xe Tôi lúc này mới biết Hóa ra là người đàn ông đó đang đợi khách Người đàn ông đó làm cả cái nghề chạy thuê Khi ấy tôi chẳng rõ cảm giác của mình như thế nào Tôi chỉ biết Mình suy nghĩ mông lung rất nhiều Sau cùng không chịu được thêm Bản thân cứ vậy vô thức Đi sang đường bên kia Rồi rất nhanh đã dừng lại Đứng trước đầu xe từ lúc nào Khoảng cách được kéo gần dưới ánh đèn điện sáng rực tôi nhất thời phát hiện ra một điều lầm hóa ra cũng có khí chất lạnh lùng giống như bao người lãnh đạo mà tôi đã gặp ánh mắt của anh, đồ môi của anh giọng nói của anh đều mang theo nét riêng khó đón nhất thời khiến tôi mê loạn càng trở nên tò mò hơn tôi mấp máy môi cất giọng nói lại gặp anh ở đây rồi lầm nhìn tôi ánh mắt anh có một chút hơi sững lại tuy nhiên tất cả Cũng chỉ diễn ra trong một giây Rồi vụt tắt Tôi thấy anh gật đầu một cái Coi như đáp trả Khóe miệng miễn cưỡng nói ra một câu Ừ, cô mới đi làm về à? Mới thôi Tôi làm ở đài truyền hình Công việc khá bận rộn Lâm lại gật đầu Ánh mắt đen lái của anh chuyển xuống Nhìn bàn tay của tôi Im lặng hồi lâu mới lại hỏi Tay cô ổn chưa? Vẫn thay thuốc với thay băng mỗi ngày đúng không? À, ổn rồi Tuy vẫn còn đau, nhưng so với hôm trước thì đỡ hơn rất nhiều. Vậy thì tốt rồi. Đáp lại lời nói của tôi xong, Lâm cũng không nói gì thêm nữa. Thành ra bầu không khí giữa cả hai, bỗng dưng trở nên yên áng. Tôi nhìn anh, lặng lẽ châm cho mình một điếu thuốc lá. Khuôn mặt nam tính sau làn khói trắng, với cái mùi hơi nồng, không rõ là đang suy nghĩ điều gì. Tầm từ vô cùng khó đoán. Đúng lúc này, bỗng dưng có một người phụ nữ trung niên Đi ra từ một cửa tiệm tạp hóa Trên tay cầm theo rất nhiều túi ni lông Tiến lại phía chúng tôi đang đứng Lúc đến gần Chị ta cất giọng Chàng trai Cậu còn chở khách không Lâm gật đầu Cuối người Lấy mũ bảo hiểm Toàn định đưa cho người phụ nữ kia Nhưng cánh tay còn chưa kịp duỗi ra Thì đã bị tôi chặn ngang Khoảnh khắc ấy Tôi thấy đôi lông mải của anh hơi nhíu lại Mang theo vẻ khó chịu Có lẽ là tức giận Vì tôi ngang nhiên từ ở đâu nhảy ra phá rối công việc kiếm tiền của mình lại còn chuyện gì nữa à lâm nghiêm nghị hỏi tôi còn tôi thì bình thản đưa mắt nhìn anh nói anh chở tôi về đi hình như tôi lại lỡ chuyến xe buýt rồi đợi thêm nửa tiếng nữa thì lâu lắm lâm không ngờ tôi sẽ đưa ra lời yêu cầu như vậy nhất thời không trả lời cánh tay cầm mũ bảo hiểm cứng đờ chẳng phải anh cũng đón khách sao thế nào Tôi không phải là khách à Từ đầu đến cuối Tôi chẳng rời ánh mắt của mình khỏi lâm lấy một chút Vì vậy mọi biểu cảm của anh như thế nào Tôi đều bắt được không sót Người đàn ông này rất hay cau mày Đặc biệt là khi bị đẩy vào thế bị động Vẻ mặt sẽ mang theo một chút lạnh lùng Thế rốt cuộc Anh có chở tôi không Tôi kiên nhẫn hỏi tiếp Lần này lâm rốt cuộc cũng phản ứng Anh quay người nói xin lỗi Với người phụ nữ trung niên kia Xong xuôi mới quay sang tôi nói Lên xe đi Tôi mỉm cười nhìn Lâm Bước chân chậm rãi đi về phía sau xe Vỗ vỗ lên yên vài cái cho bụi bay hết Sau đấy mới dạng chân ngồi lên Tuy nhiên chính mình Vẫn không quên việc Treo chọc anh một chút Tôi còn tưởng Anh chê tôi không đủ tiền trả cho anh đấy chứ Lâm không quay đầu lại Bản thân dường như chẳng hề có hứng Muốn nói chuyện với tôi Nên sau khi nghe tôi nói xong Một lời anh cũng chẳng đáp Biểu cảm cũng chẳng thay đổi Đợi đến khi tôi ở phía sau vững vàng Mới mở miệng hỏi một câu Ngồi vững chưa? Rồi Chỉ chờ có thế, lầm nổ máy Tay kéo ga, khiến chiếc xe vọt lên Tăng tốc, hòa vào dòng xe cộ đông đúc Một lúc sau Anh bỗng dừng dừng lại trước một cửa hàng Bán mũ bảo hiểm Hai chân dài chống dưới đất, giữ thăng bằng Nói vọng vào với chủ quán ngồi ở trong Ông chủ, bán cho tôi một chiếc mũ bảo hiểm, loại tốt nhất đi. Ông chủ quán là một người đã ngoài 50 tuổi. Có lẽ cả ngày bán hàng ế ẩm, nên lúc này có khách, khóe miệng râu ria xồm xoàm không khỏi kéo lên một nụ cười sung sướng. Chàng trai, cậu muốn mua cái nào thế? Chúng tôi có rất nhiều màu, cậu có thể lựa chọn. Lâm mím môi, cánh tay trắng kịn đưa ra, chỉ vào chiếc mũ bảo hiểm màu hồng, Rồi rút tiền ra trả Suốt quá trình ấy Anh chẳng nói với tôi một lời nào Cũng chẳng giải thích vì sao Lại mua mũ bảo hiểm mới Mãi cho đến khi chủ quán đưa cho anh chiếc mũ Anh mới đưa đến trước mặt của tôi Không lạnh không nhạt cất giọng nói Của đội đi Tôi ngẩn người Mất vài giây suy nghĩ Cũng hiểu được hành động của Lâm Môi khẽ cười một cái Người đàn ông này Vừa nãy còn lạnh lùng với tôi là thế Vậy mà hành động bây giờ Lại đối nghịch với lời anh nói Rõ ràng, mũ đã có Nhưng lại đi mua cho tôi cái mới Người ngu ngốc cũng rõ Anh không muốn tôi phải dùng thứ đã qua tay rất nhiều người Nhưng mà Anh làm như vậy đã có ý gì Là anh quan tâm tôi sao Đưa tay ra nhận lấy chiếc mũ Tôi nghe thấy chính giọng của mình hỏi lâm Sao tự dưng lại mua cho tôi thế Không sao cả Cô xong chưa, tôi lái xe đây Ngữ điệu của Lâm vô cùng bình thản Mỗi lần nói chuyện với tôi Anh tuy có đôi chút lạnh lùng Nhưng lại khiến tôi cảm giác sự chân thành Ẩn sâu bên trong Anh không phải là người khéo ăn khéo nói Nhưng vô cùng biết lý lẽ Không nói nhiều, không đưa đầy mở lời cũng chẳng bao giờ quanh co Giống như những thành phần khác Trước đó tôi đã từng tiếp xúc Anh không lôi kéo làm quen Không vờ như thân thiết Không có sự hèn mọn cầu cạnh người khác Ngược lại, biết giữ khoảng cách Gặp phải chuyện gì cũng đều giải quyết ổn thỏa Thấu tình đạt lý Có lẽ đây cũng chính là một phần của anh Khiến tôi tò mò Muốn tìm hiểu Rốt cuộc tính cách thật sự của anh là gì đây Xe băng băng Chạy trên con đường Dẫn về khu nhà trọ phía bắc Lúc về đến Lâm giống như lần trước dừng lại ở đầu con hẻm Tôi bước xuống cởi mũ đưa cho anh Lúc này mới có cơ hội nói chuyện một lát Anh đã ăn tối chưa? Lâm lắc đầu, anh nhận lấy mũ che vào xe, quay sang nhìn tôi nói. Cô đi vào đi, tôi soi đèn cho cô một lúc rồi rời đi luôn. Cái giọng điệu này nghe xong thật sự có một chút khó chịu, nhưng nghĩ lại nãy giờ chỉ có mình tôi là người mặt dài bắt chuyện trước, nên bản thân vẫn cố gắng kìm nén, hít một hơi thật sâu nói tiếp. Nếu chưa ăn thì lên nhà tôi cùng ăn đi. Vẻ mặt của Lâm mờ mịt, mang theo cả ngạc nhiên. Đoán trường vẫn chưa hiểu rõ ý của tôi là như thế nào. Gì ạ? Tôi lặp lại, lần này cũng giải thích luôn câu nói vừa rồi. Lần trước anh cứu tôi, tôi vẫn chưa có dịp báo đáp, thế nên hôm nay không bận, tôi muốn mời anh một bữa. Không cần đâu, với bất cứ ai, tôi cũng sẽ làm như thế thôi. Nhưng con người tôi trước này đều minh bạch rõ ràng, anh không đến mức khó tính đến như thế đấy chứ. Lâm nhíu mày, dưới ánh điện mờ, đôi mắt đen lái của anh nhìn tôi chằm chằm, mất một lúc. Lâu đến mức khiến cho tôi bỗng dưng cảm thấy ngột ngạt, lồng ngực dường như có thứ gì đó đè lấy. Đúng lúc còn chưa biết phải đáp lại ra sao, thì tôi lại nghe thấy anh nói. Cô đi vào đi, muốn ướt người à? Gì cơ? Lâm hất cằm nói. Trời mưa rồi, cô không đi nhanh là ướt cả đấy. Nghe anh nói xong, tôi cũng giật mình, ngừng đầu ngửa mặt nhìn lên màn đêm tối om phát hiện trời đã xuất hiện mưa lấm tấm từ lúc nào Tuy không lớn nhưng nếu đứng lâu thì đầu óc cùng với quần áo sẽ rất nhanh bị ướt cô vào nhà trước đi tôi cũng phải đi về đây Lâm Khẽ thì thầm một câu rồi quay xe nổ máy ánh mắt của anh lặng lặng nhìn tôi vài giây từ đầu đến cuối đều giữ một khoảng cách nhất định mà tôi hiện tại biết bản thân có nói gì, cũng không thể khiến cho người đàn ông cứng đầu này thay đổi suy nghĩ. Nên không nói đến chuyện mời anh lên nhà ăn cơm nữa, mà nói sang vấn đề khác. Vậy anh cho tôi số điện thoại liên lạc nhé. Dù sao tôi với anh cũng được coi là quen biết. Bây giờ lại còn chung nhau một thành phố. Sau này có chuyện gì cũng sẽ giúp đỡ nhau dễ dàng hơn. Vốn dĩ tôi cứ nghĩ là mình xuống nước như vậy, thì người này cũng sẽ nể mặt mình một phần mà đáp trả. Thế nhưng mọi thứ diễn ra lại không phải như thế Bởi vì sau khi nghe tôi nói xong Lâm cũng chẳng buồn nhìn tôi Anh giết một hơi thuốc thật dài rồi nói Tôi làm công việc đầy tớ Công việc thấp kém Nên trước nay chưa từng động chạm đến ai Vì thế khả năng tôi nhờ cô giúp đỡ Sẽ không bao giờ xảy ra đâu Đêm trước tôi thấy anh lái ô tô Đêm nay lại đi xe máy Rốt cuộc Anh làm công việc gì thế Chạy thuê cho công ty Hay là làm tự do? Lâm đáp Tôi làm thợ sửa xe cho một gara ô tô Xe ô tô đấy là xe của ông chủ Không phải xe của tôi đâu Trưởng thôn từng nói Anh làm cả nghề điện nước nữa Anh đa nghề như vậy Sau này nhà có hỏm gì Tôi có thể nhờ anh đến giúp được không? Tôi khẽ cười Vốn dĩ chỉ muốn cùng anh nói chuyện nhiều hơn một chút Nên mới nhắc đến chuyện mình được biết Ở bảng mừng nhé Nhưng ai ngờ rằng tôi vừa dứt lời thì Lâm bỗng dương nhìn tôi và ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, giọng nói cũng lạnh nhạt theo. Một người lao động thấp kém như tôi thì có gì đáng nhờ đâu. Phóng viên Quỳnh, chuyện ở bàn, tôi xin nhắc lại với cô lần cuối. Tôi không cần cô hậu tạ gì cả, thế nên cô cũng đừng giữ trong lòng, để rồi mỗi khi gặp mặt lại khiến cho cả hai khó xử. Con người cô minh bạch như thế nào tôi không cần biết, nhưng con người của tôi chỉ muốn mình yên tĩnh với cuộc sống vốn có từ trước đến giờ thôi. Từ khi quen nhau và nói chuyện với nhau đến giờ, câu nói này có lẽ chính là câu nói dài nhất mà Lâm nói với tôi. Còn nhớ khi cả hai gặp nạn ở làng Mường nhé. Anh tuy có lạnh lùng, nhưng biết tôi là phóng viên của đài truyền hình. Mỗi câu, mỗi từ nói chuyện đều mang theo một chút rẻ dặt và thận trọng, khiến cho tôi cảm giác bản thân của anh giống như bác trường làng, thật sự coi mình là cán bộ. Anh cứu tôi khỏi trận sạt lở. Anh tìm tôi trong cơn mưa rào. Anh đưa tôi đi bệnh viện khử trùm băng bó Những hành động ấy tuy nhỏ nhặt Nhưng lại đủ khiến cho trái tim lạnh băng của tôi Được sưởi ấm Có một chút ngọt ngào le lói Mỗi khi tôi nhớ lại Vậy mà giờ đây Ở cái nơi phồn hoa đô thị này Chúng tôi gặp lại Lâm dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác Anh gặp tôi nhưng chẳng tỏ ra là quen biết Anh thẳng thắn Tỏ rõ sự khó chịu của mình đối với tôi Thẳng thắn Chúng tôi là hai con người ở hai tầng lớp khác nhau Cái chuyện làm bạn Thật sự giống như một câu chuyện cười Nghe để giải trí vậy Tôi cụp mắt Nhìn sang hướng khác Sự nhiệt tình bị từ chối Nhất thời khiến cho tôi có chút bực bội Chẳng muốn đáp lại hay nói thêm một lời nào nữa Mà Lâm cũng tuyệt nhiên Không có ý định dây dưa lâu dài Tôi nghe thấy tiếng anh nổ xe Rồi rất nhanh Lao vút ra khỏi con đường ngoằn ngoèo Hòa mình vào trong màn mưa phùn răng nhẹ Trở về nhà ngà mình xuống giường một lúc thật lâu, tôi nhắm mắt vào rồi lại mở ra đến mấy lần, tận đến khi chuông điện thoại vang lên réo rắt mới mệt mỏi ngồi dậy. người gọi đến là bác sầm, bác nói thấy tôi về muộn nên đã cho khánh ăn cơm và đi ngủ rồi. dặn dò thằng bé khá là ngoan nên không cần phải đón. ngược lại tôi nhân lúc chỉ có một mình thì tranh thủ đi nghỉ ngơi sớm, uống thuốc đúng giờ để cho vết thương hồi phục. nói thật. Từ ngày ba mẹ mất đến giờ Tôi rất thèm được nghe những lời quan tâm An ủi của người thân máu mổ Nhưng mà sự thật trái ngang Gia đình nhà nội với gia đình nhà ngoại tôi Không giống như những người khác Thế nên dù đã qua nhiều năm rồi Tôi vẫn không có ý định Muốn đưa em trai trở về Cô, dì, chú, bác Những con người được cho là máu mổ ruột rà của tôi Đã từng ruồng dẫy em trai tôi Miệt thị mẹ tôi Đẻ ra một người đần Không ngày nào Để cho gia đình tôi một ngày được gọi là yên ổn Biết bố tôi cho tôi đi học Họ cùng nhau phá đám Chửi bố tôi là thừa tiền Đầu tư cho cái thứ lỗ vốn Sau này có chết đi cũng không nhờ được gì cả Tuy lời khó nghe Nhưng mà sự thật lại đúng là như thế Bố tôi mất đi khi tôi còn chưa kịp trưởng thành Mẹ cũng chỉ được hưởng có vài năm tôi phụng dưỡng Tiền phúng điếu của họ Đều bị mấy người kia giữ hẳn Khi ấy tôi chỉ là một đứa con gái hơn 20 tuổi rắn đến mấy, mạnh mẽ đến mấy, cầm ghét đến mấy, cũng chẳng có đủ gan dạ và mưu mô để đấu lại. châm cho mình một điếu thuốc, tôi ngửa đầu đối diện trần nhà, rồi từ từ bình tĩnh cảm xúc. Ngoài cửa sổ, ánh điện sáng rực của thành phố xa xa, đẹp đến trói lóa. Đôi mắt nâng lên, nhìn khói thuốc lượn lờ, tôi thầm nghĩ. Rượt cuộc là đã bao lâu rồi? Bốn năm hay là năm năm? Tôi thật sự không thể nào nhớ rõ. Trên thực tế tôi đã rất kinh ngạc vì mình vẫn còn nhớ đến những cái chuyện không vui đó, hơn nữa lại còn cảm thấy buồn và vô cùng mệt mỏi. Từ ngày mẹ mất đi, hứa với mẹ sẽ chăm sóc em trai và quên tất cả. Tôi cho rằng mấy năm qua mình đã thành công làm được điều đó, nhưng thật không ngờ trí nhớ lại giống như một quyển sách, đến một khắc nào đó tự động tua lại đầy đọa nguyên chủ của mình. Tâm trạng của tôi bị ảnh hưởng cả một đêm đó tôi trằn trọc đến tận khuya mới chìm vào giấc ngủ thế nên sáng ngày hôm sau đi làm tính tình có chút cáu kỉnh đại khá như trong lúc làm việc cả người tôi tỏa ra khí thế không có gì quan trọng thì cấm làm phiền khiến cho rất nhiều người đồng nghiệp chú ý và bàn tán xì xào thậm chí giữa buổi loan mang đến cho tôi bản sửa kịch bản để tôi duyệt xem đã phù hợp hay chưa thần trí của tôi vẫn trôi lơ lửng trên mây nghe từ tai nọ lọt sang tai kia Chẳng đưa ra được một lỗi nhỏ nào cả Báo hại cô ấy tức giận đến mức Muốn nổ đom đóm mắt Sao thế? Hôm nay tâm tình không tốt à? Tôi khẽ lắc đầu, vươn tay Lật giờ từng tờ tài liệu trước mặt Lấp liếm đáp lại À không có gì đâu Cô về làm việc tiếp đi kịch bản này cứ để đây tôi sửa cho Nhìn lướt qua cũng không phải là hỏng hết Nhanh thì chỉ cần đến cuối giờ chiều Là có thể nộp lên cho tổng biên tập rồi Loan gật đầu Cô ấy kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi Đôi mắt được kẻ tỉ mỉ Không ngừng quan sát Một lát sau tôi thấy cô ấy thở dài hỏi mình Em trai của chị Ổn hơn chưa Mấy hôm nay bận bịu phải viết bài Nên chưa có thời gian nói chuyện với chị Nên cũng chẳng hỏi han được gì Không sao Thằng bé có tôi ở cùng Nên tính tình không còn quậy như trước nữa Vậy là tốt rồi Mà chuyện tôi bảo với chị khi ở mường nhé Là sẽ nhờ bố mẹ xin cho em trai của chị một suốt Để đến đoàn tình nguyện Đã xong rồi đấy Họ nói là nếu không có vấn đề gì đột xuất Thì thứ hai, chị có thể đưa em trai của mình đến đấy Một tuần có bốn ngày Miễn phí cơm ăn trưa Nói thật Tôi cũng không biết cái đoàn đó như thế nào Nhưng sau khi nghe Loan nói như vậy Tâm trạng cũng nhẹ xuống Không còn quá nặng nề Cảm ơn cô nhé Mấy hôm nay tôi hơi bận Để hôm nào rảnh tôi mời cô một bữa cơm Khỏi cần, chuyện cũng chẳng có gì to tát Chị để trong lòng làm gì Thế nhá, tôi về làm việc đây Chị sửa tài liệu đi Loan cao mải không hài lòng Cô ấy để cho tôi một câu nói Rồi đẩy ghế đứng dậy đi về chỗ của mình Đoán chừng đã bị tôi làm cho tức giận thật rồi Có điều nói gì thì nói con người của tôi từ trước đến nay Chẳng muốn mang nợ ai một cái gì cả Nên không trước thì sau Sự giúp đỡ nhiệt tình này Cũng có ngày được báo đáp Chín giờ tối, tôi xách túi ra khỏi công ty, bước chân chậm rãi đi trên con đường về hè nhỏ. Thời tiết đêm nay khá mát, lại không có mưa. Những quán nướng vỉa hè cùng với những quán trà sữa ven đường lại rủi nhau hoạt động. Mỗi người một địa bàn, người đến người đi đông nghẹt So với những nhà hàng nổi tiếng trong thành phố cũng chẳng kém cạnh chút nào cả. Bình thường mỗi khi tan làm, tôi đều nhanh nhanh chóng chóng đi về trạm xe buýt, ngồi chờ cho kịp chuyến. Thế nhưng lúc này, tôi lại để đầu óc của mình nghĩ đến chuyện khác. Bước chân vô thức hối hả đi về phía đoạn đường hôm qua. Chỉ là hôm nay chỗ đó tuy đông người, nhưng tôi nhìn mãi vẫn không thể nào kiếm được bóng dáng của Lâm. Chẳng biết anh hôm nay không đón ở đây, hay vì anh không muốn gặp lại tôi nên cố tình tránh né cho những lần gặp tiếp theo. Nghĩ đến giả thuyết ấy, tôi không biết mình mang tâm trạng gì, cũng không thể tìm cho mình được một lý do thỏa đáng. Để giải thích cho những hành động kỳ lạ của bản thân trong mấy ngày vừa rồi 28 tuổi, những đáng cay tuổi nhục đều đã nếm trải Mỗi sáng mở mắt, tôi luôn tự dặn lòng mình Muốn tồn tại ở nơi này, muốn xây dựng gia đình Yêu thôi với tôi vẫn còn chưa đủ Thì sao có thể để chuyện vừa gặp mà yêu xảy ra Những ngày tiếp theo, công việc kéo đến ngập đầu Thêm nữa, phải đi xuống những huyện xa lấy tin với quay phim Nên tôi chẳng có thời gian đứng chờ và tìm đến lâm nữa. Thành ra chớp mắt một cái, hai tháng dài đằng đẵng rất nhanh trôi qua. Tay của tôi đã khỏi hẳn nửa tháng, móng cũng mọc lại và được sơn màu nhẹ nhàng. Nếu ai không biết chuyện thì có lẽ sẽ chẳng thể nào nhận ra được tôi đã từng bị thương nghiêm trọng đến thế. Trong khoảng thời gian này, bài báo cùng với đoạn phim tài liệu về thiên tai xảy ra ở làng Mường nhé cũng được đài truyền hình cho phát và chiếu rộng rãi trên các kênh của quốc gia, thu hút được rất nhiều sự quan tâm cũng như đồng cảm của người dân trên cả nước. rất nhiều quỹ ủng hộ được thành lập, rất nhiều đồ dùng hàng ngày được gửi đến. thế nhưng chuyện đơn của người dân gửi lên tỉnh xin nhà nước hỗ trợ đập kè tránh thiên tai bão lũ thì tôi vẫn không nắm rõ được thông tin thực hư ra sao. đang mải miết suy nghĩ, bà vai của tôi đột nhiên bị tình đập nhẹ một cái. Sau đấy tôi nghe thấy cậu ấy nói Nghĩ chuyện gì mà chăm chú thế? Tôi gọi cô ba bốn câu rồi Mà chẳng thấy cô đáp trả gì cả Tôi lắc đầu nói À, mấy chuyện linh tinh thôi Cậu có việc gì tìm tôi à? Ừ Ngày mai ở dưới quận Tây Hồ Có tổ chức hoạt động công ích Của hội chữ thập đỏ Và quyên góp ủng hộ cho những học sinh Có hoàn cảnh gia đình khó khăn Tổng biên tập bảo với tôi Là cô đi xuống ở dưới đấy quay phim phỏng vấn mấy ban lãnh đạo huyện đấy. Tôi cứ tưởng là Loan đi cùng với cậu chứ. Hai tháng nay, hai người phối hợp khá ăn ý. Bài viết cũng đạt chất lượng. Có thể cùng nhau làm độc lập được rồi đấy. Nghe trường biết phải đi với tôi, cô khá bất mãn nhỉ? Sao thế? Tôi đáng ghét lắm à? Ngữ điệu của tình khá nhẹ nhàng, nhưng trong hoàn cảnh này, tôi có ngu đến mấy, cũng biết là cậu ta đang mỉa mai. Nhưng vì bàn tính trầm tĩnh, Lại chẳng muốn cùng với người này gây gổ làm gì Nên khi quyết định đáp lại Tôi cũng chỉ nói có mấy câu Cậu làm việc với tôi bao nhiêu năm Tôi nghĩ tính cách của tôi thế nào Cậu cũng phải hiểu rồi chứ Thật ra tôi biết trong lòng của tình Tôi không hề giống những cô gái thích làm đẹp Và thích mua sắm Vì thế qua nhiều lần hợp tác Bản thân đã khiến cho người thanh niên này để ý Có điều nói đi cũng phải nói lại Tôi một khi đã không muốn quan tâm đến Thì có làm những cái trò điên rồ bao nhiêu lần tôi vẫn sẽ từ chối. Không khí trở nên yên ắng, cuối cùng tôi thấy tình trầm lặng nhìn tôi, tay cầm tập tài liệu hơi siết lại một chút, kiềm chế cảm xúc của mình. Được. Cảm ơn cậu nhé. Hy vọng ngày mai chúng ta sẽ phối hợp ăn ý. Tôi cũng nhẹ nhàng gật đầu khách sáo đáp trả, xong xuôi mới lại cúi đầu xuống chỉnh sửa tiếp kịch bản. Trong mối quan hệ này, có một số thứ khi đã xé rách rồi thì sẽ mãi mãi không thể nào trở về lành được như trước, cho nên đối với loại chuyện tình cảm không mong muốn mà tình dành cho tôi, tôi chỉ có thể cố gắng thẳng thừng từ chối. Bởi vì tôi muốn cậu ta nhận ra, giữa chúng tôi sẽ không bao giờ có bất cứ điều gì mờ ám, cho dù chỉ là một chút rất nhỏ. Sáng ngày hôm sau, vì phải đi xuống huyện Tây Hồ cách trung tâm thành phố 30 cây số, nên tôi cùng với Tình hẹn nhau xuất phát từ sáng sớm, mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Chúng tôi cũng có mặt được ở bãi đất trống trước ủy ban, nơi mà mọi người đang nhộn nhịp cùng nhau tăng tốc, bắc giảm sân khấu, để chút nữa còn kịp giờ khai mạc. Bà mặt bào quanh được xếp thành những hàng ghế ngay ngắn, hàng đầu tiên không cần nói cũng biết là dành cho những cán bộ đầu ngành và người có trong danh sách ủng hộ. Đếm trường cũng khá là đông. Chỉ đạo tình chọn góc quay phim làm sao cho đẹp và rõ nét nhất, xong xuôi. Tôi mới quay sang mỉm cười với nhân viên hành chính của ủy ban huyện đứng ở phía sau, rồi nói Thật ngại quá Tôi vừa nãy không nghe rõ cô nói gì cả À cũng không có gì nghiêm trọng đâu Em chỉ muốn hỏi chị là lát nữa Chị có thể phỏng vấn thêm mấy doanh nhân mới gia nhập quỹ không Dù sao thì số tiền họ bỏ ra cũng khá lớn, thế nên Cái đó hiện tại tôi chưa thể nào hứa trước được bởi vì tôi có rất nhiều người cần phải phỏng vấn Thế nhưng nếu rảnh Gần hết buổi lễ, tôi sẽ ra dấu cho cô nhé." Cô nhân viên sung sướng cúi đầu nói. "Được thế thì tốt quá, em cảm ơn chị nhiều nhé." Sau đấy xoay người rời đi. Không còn bị ai làm phiền, tôi khẽ đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, cả người tựa vào chiếc cột sắt lớn, lặng lặng nhìn tình đang tất bật với cảnh quay và nhân viên đi qua đi lại nhộn nhịp. Lát sau, ánh mắt lại chuyển lên trên trần cao hơn 4m. Nơi mà có mấy người đàn ông Đang ra sức, kéo tấm rèm Và che một chiếc đèn lồng thật lớn Toàn thân của tôi nhất thời khượng lại Khoảng cách quá xa Tôi không nhìn rõ được Khuôn mặt của Lâm có đổ mồ hôi hay không Nhưng đoán chừng có lẽ anh khá mệt Anh cũng giống như mấy người kia Ở bụng đeo một dây đai bảo hiểm Thân hình cao lớn Đứng chót vót ở trên đỉnh Chỉnh lại rèm cho vào nếp Anh không hề phát hiện ra sự có mặt của tôi Mà tôi thì nhìn anh một hồi Rõ ràng bản thân có một chút vui mừng Vì không ngờ sẽ gặp lại Thế nhưng khóe miệng Lại không thể nào cười nổi Bởi vì tôi nhận ra Người đàn ông đó Hóa ra không chỉ là một công việc Là nghề sửa xe Mà bất cứ việc gì có thể kiếm ra tiền Anh cũng đều không tiếc sức khỏe Khoảnh khắc ấy Tôi tự hỏi chính mình Có phải nhiều năm cực khổ Đã tôi luyện anh Thành một con người như bây giờ không? Trầm tĩnh và khiêm tốn Buổi lễ khai mạc Kết thúc vào 11 giờ rưỡi trưa Tôi theo lịch trình đã định Phỏng vấn từng cán bộ chủ chốt của huyện Ủy Và những doanh nhân được ghi trước đó Vì số lượng khá nhiều Lại thêm những câu hỏi tự dưng phát sinh Nên lúc xong xuôi tất cả Hội trường đông đúc người chen lấn Đã vơi đi khá nhiều Đa số chỉ còn lại những người làm Của công ty sự kiện ở lại tháo dỡ Không gian thông thoáng Tôi không khó nhận ra Lâm ở trong đoàn người tất bật Hôm nay anh vẫn mặc bộ quần áo Sờn vải lao động Giống như đêm của hai tháng trước Đưa tôi về nhà Giáng người vẫn cao lớn như thế Chỉ có điều lâu ngày không gặp Khuôn mặt cương nghị điển trai Hình như có một chút hơi gầy Đoán chừng là vì làm việc vất vả Nên mới bị ốm và kiệt sức Tôi đứng dựa người vào cột sắt Bên cạnh khán đài chăm chú nhìn anh Mà anh thì chưa phát hiện ra Bản thân bị nhìn lén Nên động tác làm việc rất khoát nhanh nhẹn. Công nhân của đoàn sự kiện có khá nhiều, đa số họ đều làm việc nhẹ nhàng ở bên dưới, còn cái việc leo trèo đầy nguy hiểm, không phải ai cũng có gan. Ấy vậy mà không ngờ, Lâm lại xăm xăm đến như thế. Anh không sợ hãi độ cao, cũng chẳng chần chừ run rẩy, tốc độ so với bên dưới không chậm hơn là bao nhiêu. 5 phút rồi đến 10 phút trôi qua, giống như có thần giao cách cảm gì đó, người đàn ông kia đang làm Bỗng dưng đưa mắt nhìn về phía Chỗ tôi đang đứng Ánh mắt cả hai giao nhau Nhưng vì khoảng cách quá xa Nên tôi chẳng biết được biểu cảm của anh lúc này trông ra sao Chỉ biết động tác của anh khựng lại mất một lúc Sau đó mới lấy lại tinh thần Tiếp tục việc giang dở Khoảnh khắc ấy tôi đang có ý định bước chân Tiến về phía của Lâm Thì bỗng nhiên từ phía sau Giọng nói chầm trầm của tình cất lên Không cần đoán cũng biết chắc Cậu ta đã đứng quan sát tôi được một lúc rồi Phía bên huyện Ủy, mời chúng ta ăn cơm đấy. Bình thường, những chuyến công tác như thế này, chúng tôi đều được bên chủ nhà nhiệt tình chu đáo mời lại. Cho dù rõ ràng bản thân không muốn, nhưng vì phép lịch sự cộng với việc thiết lập các mối quan hệ, tôi với đồng nghiệp không có lựa chọn đưa ra quyền từ chối. Nhớ lại ngày đi làm, bản thân còn chưa quen với dự, nên mỗi lần chỉ cần nhấm môi một cái là người tôi đã say mềm như cộng bốn. Hại cho loan và những người khác phải vất vả lắm Mới đưa được về đến nhà Nhưng rồi dần già Từng ấy năm qua đi Có biết bao nhiêu cuộc xã giao Luyện dần, luyện dần Tôi của thời điểm hiện tại Đã được tất cả đặt cho các biệt danh Ngàn chén không sai Hoặc là uống rượu như nước Này Bọn họ đang đợi đấy Đừng để họ đợi lâu chứ Thấy tôi im lặng không trả lời Tình lại tiếp tục lên tiếng Cáo thần trí của tôi đang bay lơ lửng trên mây, trở về hiện tại. Mà tôi cũng biết mình không thể nào từ chối, nên cũng miễn cưỡng gật đầu, cười một cái thật nhẹ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Cùng tình đi về phía nhà ăn của huyện Ủy, bước vào trong phòng. Từ lúc này cũng mới rõ, người được mời lại cũng khá nhiều. Họ đều là cán bộ có thành tích, tiên tiến. Ngoài ra còn có những người chủ doanh nghiệp, Hàng năm bỏ ra một số tiền rất lớn Để hỗ trợ đóng góp công ích cho cộng đồng Đưa mắt nhìn một lượt Phát hiện tất cả mọi người Đều đã được an bài chỗ ngồi Ghế chống còn thừa Chỉ còn lại đúng ba chiếc Mỗi chiếc đều gần một vị lãnh đạo giữ chức không hề nhỏ Nhất thời khiến cho đôi long mài của tôi nhíu lại Mấy cái chuyện gán ghép như thế này Trước giờ đã gặp không ít Nhưng lần nào tôi cũng chỉ có thể cam chịu Nghe theo sự sắp xếp vô lý ấy Đơn giản bởi vì tôi chỉ là một nhân viên bé nhỏ Tuy là làm ở đài truyền hình tỉnh thật đấy Nhưng so với mấy ban lãnh đạo Cũng chỉ là hạt cát giữa một nắm cát mà thôi Không có sức uy hiếp Cũng không có sự ảnh hưởng Một vị chủ nhiệm nhìn thấy tôi Vẫn đứng yên Thì vội vàng lên tiếng Khóe miệng của ông ta kéo lên một nụ cười đầy ẩn ý Còn người trong mắt dảo hoạt đảo quanh Phóng viên của anh Cô cũng ngồi xuống đi Trước tình hình căng thẳng đầy gượng gạo như vậy, tôi lén thở hắt một hơi thật dài, sau đó kéo chiếc ghế ở bên cạnh chủ tịch huyện ngồi xuống. Dù sao thì nhìn đi nhìn lại, chỗ này vẫn là an toàn. Chứ nếu ngồi ở hai chiếc ghế còn lại, một bên là giám đốc của công ty sản xuất đồ nội thất, một bên là giám đốc của công ty xây dựng thuộc quản lý của nhà nước. Hai người đàn ông đó nghe nói đều là tinh anh trong ngành công nghiệp tỉnh. Tôi sợ những ngày sau của mình không yên ổn nổi. Cơm trưa hôm nay đều được gọi đến từ nhà hàng, là do giám đốc vĩ mời, nên mọi người đừng khách sáo nhé, không phải tiền của công quỹ đâu. Trưởng phòng dân mở lời bằng lời nói vui, sau khi ông ta nói xong, tất cả mọi người đều cười ha hả nâng cốc chúc nhau rồi bắt đầu cho những cuộc nói chuyện. Tất nhiên, tôi với Tình đều không thể nào thoát khỏi, người nọ dâng người kia chúc, chẳng mấy bụng đã uống no đến gần chục ly rượu cay nồng. Hết lý thứ 10 rồi, mà vẫn không ai có ý định dừng lại. Tôi khẽ đưa tay xoa đường ấn mày đang nhíu chặt với thái dương của mình cho đỡ đau. đôi môi mấp máy định lên tiếng từ chối, thì người được cho là giám đốc vĩ, đã nhanh hơn một bậc nói trước. Anh ta tào nhã cầm lấy ly nước lọc đưa lên miệng uống, khóe môi mỉm cười nói. Buổi chiều, chúng ta ai cũng phải về văn phòng với công ty để làm việc cả. Thế nên tôi mong mọi người không ai quá sai. Nếu không, Tiến độ công việc bị chậm chạp Tôi biết phải ăn nói như thế nào với lãnh đạo của mấy người đây Nói đoạn Người đàn ông kia lại dừng lại Anh ta quay sang nhân viên hành chính nam vừa nãy Đang cố mời rượu tôi Ngữ điệu vô cùng ôn hòa Không hề mang theo một chút gì Gọi là cảnh cáo hay khó chịu Phóng viên Quỳnh là người bận rộn Chúng ta tốt nhất không nên ép cô ấy quá Ông cha đã dạy rồi Phụ nữ là nên được ưu tiên Và nâng niu Dự không thích hợp với họ lắm đâu Vốn dĩ Chỉ là một lời nói quan tâm bình thường Giữa người với người Theo phép lịch sự Nhưng khi lọt vào tay của tôi Thì nó lại chẳng trở nên dễ nghe một chút nào Tuy vậy tôi vẫn luôn biết vị trí của mình ở đâu Cho nên dù không nhiệt tình Thế nhưng bản thân vẫn phải hòa nhã đáp lại Cảm ơn giám đốc Vĩ nhé Cảm ơn mọi người Nhưng kỳ thật tôi không uống được nữa Thật lễ quá Trường phòng dân cười xòa, ông ấy xua tay nói Không sao Giám đốc Vĩ nói rất đúng Phóng viên Quỳnh còn nhiều việc lắm Buổi chiều cô ấy còn phải về đài truyền hình Chỉnh sửa, rồi biên kịch lại Bài viết của mình Mọi người đừng ép cô ấy nữa Mấy người lãnh đạo chủ chốt lên tiếng Những nhân viên hành chính khác Có ý định nâng ly, đều tiêu nghỉu Đặt ly rượu xuống bàn Nụ cười trên khóe môi đầy gượng gạo Họ bắt đầu nhìn tôi với con mắt khác Hình như mang theo một chút tò mò dò xét. Đoán chừng, muốn biết rõ hơn tôi có quan hệ rộng thế nào mà lại có thể khiến cho mấy vị tai to mặt lớn thế này lên tiếng giải vây. Bữa cơm cứ thế kéo dài bởi những câu chuyện về những nghị định, thay đổi của nhà nước trong năm nay và những dự án mà huyện tỉnh sắp tới sẽ khai thác. Nói thật, đối với loại chuyện như thế này, tôi không đặt nhiều tâm tư lắm. Vì dù sao, đó cũng không phải là màng chuyên ngành tôi đang làm. Thế nhưng đã ngồi cùng một bàn, Lại còn được mấy xếp đặc biệt chú ý Tôi tất nhiên cũng chẳng tránh được việc trúng đạn Cụ thể ngay lúc này Trường phòng dân liếc mắt nhìn tôi nói Phóng viên Quỳnh Có làm ở đài truyền hình trên mạng xã hội à? Đúng rồi Tôi thường đi lấy tin về những vấn đề liên quan đến đời sống xã hội Du lịch và trải nghiệm Tuy là có chút vất vả Nhưng mở mang kiến thức Và đầu óc về nhiều mặt tối của cuộc sống Trao dồi được rất nhiều kiến thức Thế thì tiếc quá, tôi còn cứ tưởng cô làm bên mảng tài chính, thì sau này sẽ có nhiều dịp hợp tác với giám đốc vĩ. Cậu ấy đấy là tinh anh của tỉnh ta đi nhá. Cái gì cũng giỏi, nhưng chỉ có mỗi cái tỉnh duyên là lận đận thôi. Tôi khẽ mỉm cười, nhấp môi uống một ngụm nước trắng cho cổ họng đỡ khô. Ngữ điệu vô cùng bình thản đáp lại những lời nói đầy ám chỉ của trường phòng dân. Nói nhỏ với ngài. Ngày trước tôi đi học những môn học khối A Đều rất kém Thế nên khoảng thời gian cuối cấp Và ôn thi đại học Tôi phải cực lực học điên cuồng lắm Mới có cơ hội đỗ đại học đấy Sau khi tôi nói xong Trường phòng dân chỉ cười xòa Rồi dặn tôi gấp thức ăn trên bàn Bản thân biết điều Không hề hỏi thêm một câu gì nữa Ai ngờ tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa Cái người đàn ông được gọi là giám đốc vĩ Bỗng dưng liếc mắt nhìn tôi Anh ta từ tốn nói Phóng viên Quỳnh thật là khiêm tốn. Lần trước, có dùng bữa với đoàn người lãnh đạo tỉnh, tôi có nghe thấy họ khen ngợi cô rất nhiều. Là một nhân viên năng nổ, siêng năng, còn đường tương lai đầy rộng mở đấy. Đúng là dân tư bản, miệng lưỡi quả nhiên sắc xảo vô cùng. Nói một câu thôi cũng đủ áp lực, khiến cho đối phương là tôi phải ngậm họng. Rõ ràng, muốn phản bác, nhưng lại không biết phải nên nói như thế nào. Cuối cùng, tôi chỉ có thể cười một cái đầy gượng gạo. Sau đấy bản thân chỉ một lòng một dạ Với món ăn trong bát của mình Một tiếng trôi đi Bữa ăn vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc Mà tôi đối với cái không khí ngột ngạt Đầy mùi rượu này Thì không thể nào chịu được nữa Nên sau khi ăn nốt con tôm Đã được lọt vỏ trong bát Tôi lại rót cho mình một ly rượu trắng Hướng đến tất cả mọi người rồi nói Thật ngại quá Tôi bây giờ có việc phải giờ đi trước Nên không thể cùng mọi người nói chuyện được Ly rượu này coi như là ly rượu tạ lỗi, mong mọi người bỏ quá cho, đừng vì tôi mà mất hứng nhá. Nói xong, tôi cũng không chần chừ, ngay lập tức ngừa đầu uống cạn. Đến khi xong xuôi, nhìn thấy tình cũng đang có ý định cáo tử giống như mình, tôi vội nói. Cậu ở đây thay tôi ăn uống với mọi người, tôi có chuyện riêng, chút nữa sẽ tự mình bắt xe về đài truyền hình. Nghe tôi nói như vậy, đáy mắt của tình có một chút sận lại. Tôi đoán cậu ta cũng đã ít nhiều biết được Việc riêng của tôi là gì rồi Nên cũng không có dây dưa như mấy lần trước Ngược lại Người thanh niên này còn vô cùng phối hợp Được rồi Vậy cô cẩn thận đấy Có chuyện gì gọi cho tôi Hoặc là người của huyện ủy nhé Tôi biết rồi Vậy tôi đi trước đây Để lại cho tất cả một câu chào tạm biệt Tôi khoác chiếc túi sách trên vai Bước chân không tự chủ Mang theo một chút vội vã Vừa nãy Bản thân đã định tiến lại nói chuyện với Lâm rồi Nhưng vì cái bữa ăn đột ngột Với ban lãnh đạo tự dưng mọc ra Thế nên đành phải gác lại Thành ra bây giờ đã một tiếng trôi qua Không biết anh đã đi chưa Nghĩ đến việc người kia rời đi Tôi càng vội hơn Bước chân trên đôi giày cao gót Xài dài bước Cũng may việc tháo giữa những bộ dạp sân khấu Rất lẳng nhàng và cầu kỳ Nên khi bản thân của tôi đi đến hội trường Tất cả mọi công nhân Vẫn mỗi người một việc làm Lúc này ở đây chẳng còn ai khác ngoài người của đoàn nên sự xuất hiện của tôi nhất thời khiến cho họ ai nấy đều ngạc nhiên. Có một số người nhận ra tôi, họ rời lời chào hỏi. "Phóng viên, cô để quên đồ gì à? Có cần chúng tôi tìm giúp hay không?" Tôi khẽ lắc đầu, mắt đảo quanh một lượt rồi dừng lại ở chỗ góc trên sân khấu. Ở đó, Lâm đang bận bịu cùng với hai người đàn ông khác, tháo giữa loa đài và đèn. Để lên ô tô Chiếc áo mayo màu xanh lam Đã ướt một màng lớn ở trước ngực và sau lưng Mái tóc dài bồng bềnh, Giờ phút này cũng nhẹ nhẹ Chẳng khác gì người gội Bóng nhễ, khỏi cần nhìn tận mắt cũng biết Để cơ thể kia tiết ra Một lượng mồ hôi nhiều như vậy Anh đã làm việc luôn tay luôn chân như thế nào Trong lòng đột nhiên xuất hiện Cảm giác không nói nên lời Tôi khẽ thở dài, lắc đầu Đáp trả mấy người vừa hỏi mình Trần chừ mất mấy giây Cũng quyết định tiến lại phía Lâm Chờ cho đến khi khoảng cách Được rút ngắn lại Mới chậm rãi cất giọng nói Anh Lâm Chúng ta lại gặp nhau rồi Động tác của Lâm trở nên khựng lại Anh xoay người đưa mắt nhìn tôi Khuôn mặt trở nên trầm tư Mờ mịt Không rõ là đang nghĩ gì Cũng không đáp lại Sự lạnh nhạt ấy khiến cho tôi nhất thời không kịp phản ứng Về mặt thoáng cứng lại mấy giây Sao thế Anh vẫn muốn tránh mặt tôi à Lâm lần nữa nâng mắt nhìn tôi Lần này tôi nghe thấy anh không lạnh không nóng đáp lại Tôi không có tránh mặt cô Chẳng qua là công việc bận biệu quá thôi Nhưng từ hôm đó Anh đã không đến đường 5A nữa Tôi đã đợi anh suốt gần một tháng Còn tưởng là anh trốn tôi chứ Không nghĩ rằng tôi lại có thể thẳng thắn Đề cập đến chuyện này như vậy Trước mặt bao nhiêu người Sắc mặt của Lâm trở nên sầm hơn Anh nhìn tôi Đáy mắt mang theo sự không hài lòng khi tôi ngang nhìn ở đây nói về mối quan hệ của cả hai khiến cho chúng trở nên mờ ám Tôi không trốn Tôi đã nói rồi Tôi làm nhiều việc thời gian chiếm trọn gần như cả ngày Thật ra từ lúc nhìn thấy anh lúc sáng tôi cũng tìm được cho mình câu trả lời Tại sao hai tháng nay không nhìn thấy anh đến gần đài truyền hình của tôi đón khách Nhưng mà vì không còn cách nào ngoài cách này bắt chuyện với anh Cho nên tôi đành lấy nó ra làm cái cớ để cùng anh nói chuyện một lúc mà thôi. Dù sao thì tôi đối với người này vẫn muốn được cùng anh nói chuyện và liên lạc về sau. Giống như một người bạn nương tựa giữa thành phố xô bồ đầy bạc bão này vậy. Khẽ liếm môi tôi hỏi anh. Vậy anh sắp xong chưa? Tiếp theo anh còn làm gì nữa không? Lâm cầm một góc khăn vắt trên cổ lau mồ hôi trên mặt. Anh đáp. Cũng gần xong rồi. Có mệt không? Không mệt Công việc đã làm nhiều năm Sớm đã thành quen rồi Tôi còn không nghĩ Anh chạy cả những đám sự kiện như thế này Anh thường xuyên làm nghề này Thì ở chỗ sửa xe phải xin nghỉ thế nào Lầm nhìn tôi anh giải thích Nghề chính của tôi là sửa xe Nghề này là phụ thôi Hôm nào đoàn thiếu người Không tìm được ai Thì tôi sẽ xin nghỉ ở gara Tôi gật đầu à lên một tiếng như hiểu chuyện Đưa tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống, sau đó lôi điện thoại ra lướt web để giết thời gian chờ đợi. Lâm làm việc xong. Những ngày thường công việc bề bộn, cái này chưa xong cái kia đã kéo đến nên tôi hầu như chẳng có thời gian ngồi lên mạng tán gẫu với mọi người, hay úp một cái status thể hiện tâm trạng. Vì vậy trang Facebook của tôi nhìn rất nhạt. Cũng may là trên trang cá nhân, còn được loan và các đồng nghiệp gắn thẻ ảnh sau mỗi lần chuyến đi công tác hoàn thành. Thế nên miễn cưỡng cũng có thể nói Nó không hẳn là nít ảo Đang lướt trang chủ Đọc được bài viết nói về bản làng Mường nhé Hôm nay đón được lãnh đạo tỉnh về thị sát. Khóe miệng của tôi bất giác Kéo lên một nụ cười thật nhẹ Nhân lúc Lâm đang đứng đợi mọi người chẳng đồ Bản thân tiến lại Đưa điện thoại đến trước mặt của anh rồi nói Mong ước của người dân thôn làng Cuối cùng cũng thành hiện thực rồi Nghe tôi nói như vậy Lâm dù mắt nhìn xuống màn hình Cách mình một khoảng, lặng lặng đọc từng dòng chữ được viết ở trên đó. Anh không để lộ nhiều cảm xúc, nhưng tôi biết anh đang rất vui. Niềm vui so với việc trúng số có khi còn lớn hơn rất nhiều. thần chí để trôi theo những cảm xúc vui mừng, chúng tôi chẳng ai để ý đến khoảng cách lúc này. Đến khi nhận ra thì mới phát hiện mình và Lâm sát nhau rất gần. Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ được khuôn mặt nam tính, đen giám nắng của anh lỗ chân lông lớn hay nhỏ Thậm chí còn người được cả mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhạt Phản phất nơi cánh mũi Theo từng hơi thở nhẹ nhẹ của người đàn ông này Loại thuốc anh hút Chỉ là loại rẻ tiền bình dân Có năm ngàn một bao Mùi đương nhiên vừa hôi lại vừa nồng Nhưng tôi lại không hề cảm thấy bài xích một chút nào cả Ngược lại Thưởng thức rất lâu Tôi lại phát hiện ra một điều Trên người của anh không chỉ có mùi thuốc ám lại Mà còn có mùi hương khác Mùi hương ấy rõ ràng không phải là bột giặt, cũng không phải là nước xả, mà là mùi cơ thể. Thoàng thoảng rất nhẹ, giống hệt cây hoắc hương, tỏa hương thơm. Đột nhiên, thần trí của tôi bị cuốn vào. Tôi thần người nhớ lại chuyện cũ ở bệnh viện của huyện Mường nhé, cách mấy tháng trước. Khi ấy, Lâm ở trong phòng cấp cứu khử trùng, áo anh bị bác sĩ bắt cởi ra để lộ rõ thân hình săn chắc, cân đối của mình trước mắt của tôi. Phải nói như thế nào nhỉ? Không quá vạm vỡ, không quá nhiều cơ thịt Cũng không có quá nhiều đường gân mạnh mẽ nổi lên Nhưng lại mang sức hút vô cùng lớn đối với phụ nữ Nói thật, bàn về ngoại hình cái người đàn ông được gọi là giám đốc vĩ vừa nãy nói chuyện với tôi Ở trong nhà ăn thì vẫn còn kém anh một phần Tôi phải làm việc rồi Đọc xong tin tức Lâm cuối cùng cũng thoát được khỏi tâm trạng của mình Anh lùi bước Kéo dài khoảng cách của chúng tôi Giọng nói cất lên trầm trầm Mà tôi nghe được lời nói ấy Cũng định thần được suy nghĩ trong đầu Đưa tay nhận lấy điện thoại Khẽ mấp máy đôi môi Sắp xong rồi đúng không? Tôi mời anh ăn cơm nhé Thật ra tôi đã chuẩn bị cho mình mấy lời thuyết phục Nếu lời mời bị từ chối Nhưng ai ngờ lần này Lâm không có ý kiến ý cỏ như lần trước Anh nâng mí mắt nhìn tôi Với ánh mắt đầy bất lực Giống như Kiều Tôi đồng ý với cô cũng chỉ là muốn cùng cô Cho một lời cho rõ Để cô sau này đừng bám theo tôi nữa Đợi thêm khoảng nửa tiếng Lâm cũng xong việc Sắc trời lúc này đã đổ về dâm Có mấy đám mây đen che đi ánh nắng gai gắt Trên quãng đường ra cổng Tôi cũng không cảm thấy khó chịu nhiều lắm Khu vực huyện Ủy Tây Hồ Nằm ở trục đường chính Đi bộ một đoạn trên vỉa hè Sẽ thấy có rất nhiều quán ăn được mở Với nhiều thực đơn khác nhau Thú thật tôi chẳng phải là người kén ăn Nên tùy tiện chọn một quán nào đó cũng được Nhưng mà cái người bên cạnh Thì lại không như thế Anh chẳng quan tâm đến điều ấy Bước chân vẫn đi nhanh Miệng lạnh nhạt nói Mấy quán này vừa đắt Lại vừa không ra gì Ăn một bữa tốn gần triệu bạc Tôi không có nhiều tiền để vào đó đâu Anh nói gì thế Tôi cũng đâu có nói là anh phải đãi tôi đâu Lâm chẳng quay đầu Tôi dẫn cô đến quán này Ở đấy có món canh cá chua Vừa ngon vừa rẻ Cô có đãi tôi thì cũng tiết kiệm được một khoản Mà tôi cũng được ăn món mà mình thích Tôi gật gù Vẫn biết người này là một người thấu tình đạt lý Làm cái gì cũng suy xét cẩn thận Nhưng khi tận mắt chứng kiến Anh bộc lộ tính cách thật của bản thân Tôi vẫn có chút ngạc nhiên Lẫn sửng sốt Anh đến đây nhiều lần lắm hay sao mà lại biết ở đây có món canh cá chua thế? Mấy năm trước tôi hay ở đây làm điện nước cho các công trình, ngẫu nhiên đi dạo thì nhìn thấy thôi. Mấy năm trước, không rõ cụ thể là năm nào, nhưng tôi nghĩ có lẽ khi ấy em gái của Lâm vẫn còn sống. Bởi vì chỉ có lúc ấy người đàn ông này mới cần tiền, cần rất nhiều tiền, nên ngày nào cũng phải đi làm bạt mạng, gần như là bán sức khỏe cho người khác. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại Tôi rất khâm phục anh Bởi sự chịu đựng và cố gắng Vì dù cuộc sống khó khăn đến mấy Anh vẫn là chính mình Chẳng để chân nào bước vào bùn lầy Của những tệ nạn thối nát Bùa vây lấy thành phố này Dẫn tôi đến một quán ăn bình dân Ở cuối góc phố Lầm chọn lấy một chiếc bàn ở gần cửa sổ Nhìn ra vườn rau của nhà bên cạnh Quán khá đông Chẳng có bày biện trang trí gì nhiều Nhưng được cái rộng rãi thoáng mát Không người thấy mùi dầu mỡ quá nồng Có thể cho tổng điểm là 8 trên 10 Ngồi một lát Phục vụ mang thực đơn đến Lầm gọi một món canh cá chua Một đĩa thịt ba chỉ nướng Một đĩa cá lục sút cà chua Nước uống thì gọi một chai nước khoáng Và một quả dừa Mỗi món đều chọn xuất cho hai người ăn Lục nhận hóa đơn Tôi định lấy tiền ra trả Thì mới biết anh đã trả trước đó rồi Trong lòng lại không khỏi dâng lên Một cỗ bất mãn Anh làm sao thế? Tôi đã bảo bữa cơm nay tôi mời cơ mà. Với cả anh gọi nhiều như vậy, chúng ta nhất định sẽ không ăn hết. Lâm lắc đầu, anh cẩn thận lấy giấy lau bát đũa trước mặt, thản nhiên nói. Sức ăn của tôi nhiều hơn của cô, cô không cần phải lo. Cô cứ ăn no bụng cô đi, còn thừa tôi sẽ ăn nốt. Khái niệm của tôi trước giờ không có hai từ lãng phí đâu. Anh đang lãng phí tiền cho tôi đấy. Lần trước, Anh mua mũ bảo hiểm đưa cho tôi đội, cũng tốn vài trăm nghìn. Lần này anh lại mời tôi, cũng tốn mấy trăm nữa. Mũ cũ hỏng rồi, mua mũ mới cũng là điều đương nhiên. Anh đúng là con người khó hiểu. Tôi bật cười, mắt đào quanh nhìn nhân viên phục vụ, xếp thức ăn ra bàn. Mà Lâm thì hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm đôi co với người đang lại nhảy là tôi. Tay cầm đũa, gắp một miếng thịt nướng, đặt vào bát của tôi. Rốt cuộc là cô muốn ăn hay là muốn nói? Hoàng hôn buông xuống Bầu trời quang đãng bỗng nhìn đổ mưa Mưa không lớn Nhưng mờ mịt những làn khói mỏng Rồi sạch đi bụi bẩn Đã bám lấy thành phố A suốt cả tuần Phía xa xa Mặt trời lặn giữa màn mưa Khiến cho hoàng hôn mang theo một vẻ đẹp đầy chất thơ Thậm chí nhìn kỹ Còn có thể thấy được cầu vồng bảy sắc Bình thường tôi rất thích mưa Thích đến mức tôi có thể thần người ngồi cả buổi chỉ để ngắm xem những hạt mưa này đến bao giờ có dấu hiệu dừng lại, hoặc là ngồi ở bên cửa sổ thả lòng thần trí của mình vào dòng suy nghĩ miên man. thế nhưng hôm nay tôi không còn tâm trạng để thưởng thức, bởi vì bây giờ tôi đang hối hả với Lâm trên chiếc xe máy cũ của anh đêm hôm đó vượt con đường ngập trở về nhà. nhớ lại buổi trưa cùng nhau ăn cơm và trò chuyện, đại đa số câu hỏi đều là tôi đưa ra, còn người đàn ông đang lái xe đây thì kiệm lời đến vô cùng anh hiếm khi trả lời đặc biệt là những điều liên quan đến đời sống riêng tư thì tuyệt nhiên không hề nói một lời lúc ấy tôi cũng có nhìn thẳng vào mắt của anh rõ xét nhưng chỉ nhận ra được anh muốn ám chỉ nếu tôi không phải là phụ nữ thì anh chẳng thèm ngồi nghe tôi lải nhải rồi bữa cơm kéo dài 2 tiếng lúc rời khỏi quán tôi vẫn không có ý định trở về nên kiên quyết đi bên cạnh lâm không rời nửa bước Tất nhiên tôi biết, mình mang đến cho anh không ít khó chịu. Nhưng mà ai bảo, anh cứ lạnh nhạt, khiến cho tôi tò mò. Thế nên tôi đành phải mặt giày đi theo thôi. Chỉ là không ngờ hôm nay cái người đàn ông này lại dễ thỏa thuận hơn trước. Chúng tôi đi cạnh nhau, một cao một thấp, chiếc bóng hòa làm một. Tôi cẩn thận, còn anh tùy hứng thoải mái. Hai tay sò vào chiếc quần lao động vải màu xanh đen. Rõ ràng, chỉ là bộ quần áo cũ rẻ tiền đã bạc màu. Nhưng chẳng khiến cho người ngoài nhìn vào Cảm thấy bẩn thỉu hay bài xích Gió thổi dọc đường Mái tóc của anh được gió thổi bay Để lộ ra chiếc chán trơn bóng Tôi thất thần mấy giây Không nhìn được liền hỏi Anh nghỉ buổi chiều với tôi thế này Phía bên đòn Họ có trừ tiền của anh không Không sao đâu Tôi làm xong phần việc của mình mới đi cơ mà Ra là vậy Tôi cứ tưởng anh được họ thuê theo ngày Nghỉ nửa ngày thì sẽ mất nửa ngày tiền công. Lâm không trả lời ngay, anh chậm rãi cùng với tôi đi trên con đường vỉa hè, đầy những cửa hàng bán buôn tấp nập. Im lặng một lúc mới lại lên tiếng nói. Tuy nhiên, anh không hề đề cập đến việc trả lời câu hỏi của tôi, mà lạnh nhạt hỏi ngược lại. Còn cô thì sao? Cô có trở về thành phố không? Tôi liếc nhìn đồng hồ. Có chứ, nhưng mà vẫn còn sớm. Đợi một lúc nữa ra bắt xe về cũng kịp. Dù sao, huyện Tây Hồ cách trụ sở cũng không xa lắm. Mất một tiếng đi xe buýt thôi. Lầm nhìn tôi, anh chỉnh lại. Một tiếng đấy là cô tính khi cô ngồi trên xe riêng với taxi thôi. Còn đi xe buýt đợi họ bắt khách trả khách. Trung bình, phải mất tận một tiếng rưỡi. Thêm nữa, xe trở về thành phố đến 5 giờ là hết chuyến rồi. Bây giờ đã hơn 3 giờ rồi. Tôi nghĩ cô vẫn nên tranh thủ về thì hơn. Thật ra tôi cảm thấy những lời anh nói hoàn toàn không phải không có lý. Nên sau khi anh dứt lời, tôi cũng gật đầu tỏ rõ là mình đã hiểu. Tuy nhiên, vẫn không quên hỏi tiếp. Vậy còn anh? Anh ở lại hay về? Lâm liếc mắt nhìn tôi một cái, anh thản nhiên đáp. Tôi cũng về. Khoảnh khắc ấy, tôi không thể nói rõ được cảm xúc của mình như thế nào. Chỉ biết đáy lòng không hề nặng nề giống như trước. Có lẽ vì Lâm chịu mở lòng cùng tôi nói chuyện. Hoặc có lẽ tôi càng ngày càng cảm thấy... Chúng tôi có thể hợp để làm một đôi bạn chung hoàn cảnh Quý vị và các bạn thân mến Như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện này Dường như là Lâm đang bắt đầu mở lòng ra với Quỳnh Có thể nói là ngay cái giây phút mà anh ấy quyết định mua mũ bảo hiểm cho Quỳnh Thì chúng ta đã phần nào cảm nhận được điều này rồi Một hành động rất ngọt ngào à, Có thể nói là những bộ chuyện như thế này thì thường là theo kiểu mưa dầm thấm lâu À, lối viết như thế này sẽ khiến cho chúng ta càng ngày càng mong chờ hơn Đến cái giây phút khi mà tình cảm của nhân vật nam chính này vỡ òa Thì không biết là nó sẽ ra ra sao nhỉ Và không hiểu sao mà sao vẫn có cái cảm giác là Những điều mà bác trưởng thôn từng chia sẻ về quá khứ của Lâm Nó không đơn thuần chỉ có bấy nhiêu Sao có cảm giác là vẫn còn điều gì đấy chưa được hé lộ nữa Chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ chuyện này nhé Và vẫn như thường lệ sau khi lắng ngày xong, quý vị và các bạn đừng quên để lại bình luận của mình ở phía bên dưới. Và mọi người cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa và ban biên tập của chợ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Chúc tất cả mọi người một đêm ngon giấc.